Thế nào, chú Tư lập lơ, lão hàng lợn ấy mất tiền với chú chứ? Thôi, em văn chị, chỉ cứ chiêu em mãi. Ớ kìa, tôi đôi giấm trêu chú, và này, chú cho tôi tiêu chung với chứ Tư lập lơ đưa mắt trách thăm bính, vừa vào năm Sài Gòn. Chị ấy bây giờ ghê lắm, anh Năm ạ, chẳng kém anh tí nào, chứ bao giờ tôi thấy một đỉ họ nào sừng kèn như thế. Sừng kèn, thế sừng bằng kèn. Tư uống nốt chén chè nói tiếp. Tôi nghĩ vừa bực vừa phục chị ấy. Anh tính, lão hẳn lợn, buông tay nhận mười lăm đồng ở hàng thịt ra, chỉ xỉnh mắt tôi độ một phút đồng hồ, đã chu chéo ẩm lên mất tiền rồi. Tôi đi lùng khắp chợ, cha xem đứa nào hiếc, thì tiểu yêu đều bảo chị. Ngớm quá, hóa ra lúc chị ấy chuyện hưu chuyện vượn với lão đó trong hàng nước là lúc chị đưa so khọng vào siếp. So khọng thằng già. Bính cười to, im đi, chính chú lấy mà còn cứ vở tư bực nhưng vẫn phải cười, thôi em lại trị rồi, biết trị lắm rồi. Tư mải cái quên cả hút thuốc phiện, nam dục hắn. Nhà tôi nó trêu chú đấy, chú đừng cãi cho mỏi miệng. Trô mau đi, còn sang hạ lý quý chứ. Trô là hút. Bính phát mạnh vào lưng nam, nũng nịu nói, có thể chết với tôi. Nam hất hàm. Tôi cứ đi thì mình làm gì tôi nào? Tám bính dỗi bảo tư lập lờ, đấy, chú cứ dụ nhà tôi. Tôi máy cơm bắt chú cho mà xem. Càng hay chị ạ, dạo này tôi đét quá, được vào ngồi tủ ăn không phải lo, còn gì sướng bằng. Chú thách chứ? Thách đấy. Tư lập lơ trực nói nữa, ba bay đã dí đầu dọc tợ vào miệng. từ vội đón lấy, so hẳn vai lên kéo một hơi thật dài. điếu thuốc cháy sào xèo trên chiếc chụp đèn thủy tinh ám khói, vang lên những tiếng vo vo đèo đèo như tiếng sáo diều, dài trong cái không khí tờ mờ, một hương thơm phạm phất. Cái hương thơm đầy những đêm mê mà kẻ nghiện lúc nào cũng âm ỉ trong phủ tạng, trong tâm hồn. Những cặp mắt sắc của năm Sài Gòn, Tư Lập Lơ và Ba Bay bắt đầu lờ đờ giống khói thuốc phiện mơ hồ. Ngọn đèn dầu lạc hơi dung tự nhiên sáng ngời lên. Qua những tia sáng huyền ảo ấy, Kha Ba đều thấy biểu hiện bao hình ảnh lạ lùng chập chờn như cảnh thần tiên vậy. Bỗng, buông xong những tiếng cười khanh khách, Người bà bỏ chiếc khăn vuông ra, tức thì trước ánh đèn, vẫn ánh đèn dầu lạc lung linh, một khuôn mặt biểu hiện rõ ràng, da hồng hồng, mắt lóng lánh quẳng thâm, môi mỏng không cần tô son, nhưng nổi bật đường cong ướt, hai hàm răng cắn chỉ, thở những hơi thở nhẹ và thơm. thì dị, chính là khuôn mặt tám bính, người đàn bà đã mê đắm năm Sài Gòn, người đàn bà bấy lâu ba bay mơ ước khát khao. Khói thuốc viện vẫn mơ mạng. Cũng như ba bay, Tư Lập Lơ nhìn bằng đôi mắt không đắm đuối say xưa. Phút chốc, gian nhà lái nhỏ, xóm chợ con lúc nhúc những người cùng khổ của thành phố Hải Phòng, Tứ Chiếng, biến thành một tòa nhà nguy nga, có hồ rộng, có vườn cây, một tỉnh rất khoáng đãng ở đây. Tư Lập Lơ có ô tô chạy khắp, có xà lan chợ hàng thuê, sống một đời sống nhà nhà sung sướng. Ai dám tin Tư Lập Lơ có ước mong ấy? Hói thuốc viện vẫn mơ màng Cũng như ba bay và tư lập lơ, năm Sài Gòn nhìn đám đuối say xưa. Năm thế đời mình lại thay đổi, năm thôi làm chùm chạy vỏ, nắm một oai quyền to tát, nhiều lợi và nguy hiểm hơn. Các sòng bạc lớn nhất, nhiều khách sang nhất ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và ở mấy tỉnh miền Thượng Du, Sứ Bắc Kỳ đều đứng tên năm Sài Gòn. Đứng tên năm đây không phải là năm khai tên tuổi lấy môn bài làm ăn và năm luồn lọt mấy nhà lại mắt nệm nuôi sự làm ăn của mình. Không, năm không chịu quỵ lùi ai hết, năm xếp đặt cách làm ăn rất khéo léo với những tay chân vệ cánh và tai mắt đặc biệt của năm. Năm quyết sống lại với mọi sức mạnh của pháp luật mà sống một đời như đế vương. Bây giờ tắm vĩnh chỉ con việc ăn xong thì ngồi xếp bằng trên sập khảm mà nhận tiền hồ ở các sòng dồn lại. Còn năm Sài Gòn chỉ ô tô ngay sầm sơn Mai Tam Đảo, Kỳ Huế, Kỳ Sài Gòn, Hồng Kông, Thượng Hải, tiêu tiền như rác cho tiếng tâm lừng lấy. Khói thuốc viện từ từ lan rồi tắt mất. Trên lò than tàu đỏ rực hát lên mặt bát quét vôi xanh nhạt, làn ánh sáng chập tròn hồng hồng. Ống nước bỗng sôi reo rồi trào bọt xuống họ lò cháy xèo xèo. Vĩnh giật mình, nhấc nắp ấm ra và khẽ gọi: "Ba quan ơi, có quan nào dậy để tôi pha nước uống không? À, mà có lẽ ngủ say cả rồi." Không thấy ai đáp, bính sát ấm nước sôi rót vào bình tích, rót xong bính lay người nằm. Mình ơi, có hút nữa không? Không thì thu xếp lại chứ khuya lắm rồi. Năm chỉ ư ảo, bính quay sang kéo Tư lập lơ và ba bay. Hai chú ngủ lại đây hay về nhà? Cả hai mở trọng mắt, Tư vội nói. Về nhà, về nhà. Tôi gọi xe nhá. Tư ngáp dài, tám bính nhắc. Tôi gọi xe có bằng lòng không? Tư lắc đầu, đừng trịa. Thế từ trợ con về chỗ đỏ, chú quốc bộ được hả? Chứ sao? Chị tính trả quốc bộ thì làm thế nào? Một chinh mẹ không có, nhảy lên xe, đi, nó lột áo à? Thôi đi, đừng pha, chú mà lại đét thư. Tư thở dài nói, thật đấy, dạo này em đét quá, ấy hôm nọ có món lão già là bởi nhất, thì chị tiêu hộ ngay mất. Tám bính nhìn Ất mặt Tư giàu dĩ, bính ngâm nghĩ một lúc rồi trườn người, móc cái ví ở túi áo năm Lấy ba đồng bạc đưa cho Tư. Đấy, chú cầm tạm mà tiểu Tư sượng sùng cầm lấy. Ba bay vội nguyết Tư. Mày tội quá, lấy của chị ấy làm gì? Tám bính bảo ba. Có là bao chú ba, chú Tư ấy có túng thì tôi mới đưa. Việc gì phải giữ kẽ? Bính tượng lầm, ba bày trách Tư không phải bị tiền tài đâu, mà vì hắn ghen với Tư, còn trai trẻ sáng sủa hơn hạn hắn. Ba bày tấm tức, chờ bính sắp sửa đóng cửa cười nhạt chào Bính. "Thôi chị Tư, à, chị Năm đi ngủ nhé." Bính nhiên chào lại, gài cửa xong quay vào nhà. Sáng hôm sau, dọn cơm nước xong, Bính gọi Nam dậy. Không đợi vào đánh thức, Nam kéo tay Bính. "Mình ngồi xuống đây, tôi hỏi cái này." Thì hắn ra ăn kiều canh hết, bữa nay canh cải nấu giò ngon lắm. Nam gật đầu, dìu Bính ngồi xuống bên mình. "Khoan đã, mình lấy ba đồng bạc trong ví anh đấy chứ." "Ừ, mà làm sao?" để sắm gì đấy. Bính vui vẻ thuật lại cho Nam nghe, khi Bính Hòa Tư Lập Lơ có đi xe về nhà không thì hắn lắc túi buồn bã. Bính đưa cho hắn 3 đồng, hắn còn rùng rằng mãi sau mới dám nhận. Bính nói hết câu, năm câu mải hỏi. "Dạo tôi nhớ, Tư Lập Lơ có năng đi lại đây không?" "Có mình ạ, mà nó tự tế hơn hết. Khi mình vừa bị bắt, nó đến ngay nhà báo tin và không đợi em hỏi nó đưa luôn tiền cho em, bảo là tiền bồi. Em không bằng lòng trả lại nó." Nó tưởng chê ít, liền dục mời khai đưa thêm nữa. Rồi hôm nó thấy em gánh gạo ra chợ vườn hoa bán, nó níu gánh em lại, nhưng em nhất định không nghe. Suốt ba tháng không ngày nào nó không cho trẻ con đem lại hàng em quà bánh và thức ăn, em không thể nào từ chối, phải nhận để nó bằng lòng. Năm Sài Gòn lắng tay nghe xong gật đầu nói, ừ, anh biết tư nó khá lắm, và lại dạo ấy dễ làm tiền, tiêu hơn thế cũng chẳng bỏ bèn gì. Năm nói xong, nét mặt trở nên buồn bá khắc thường. Bính ngạc nhiên băn khoăn không hiểu tại sao mấy hôm nay, Năm hay ngủ ly bì, kém ăn, kém hút. Hay là vì Năm thấy sự nguy hiểm gì sắp đến, nên lo âu như thế. Bính dịu dàng. Này mình, sao mình buồn thế? Hay mình giận em về sự cho tiền tư đấy? Năm lắc đầu, đăm đăm nhìn Bính. Không phải. Từ tự tế, mình giúp nó là phải. Anh nào có để tâm đến điều ấy? Anh... Năm ngừng lại, toàn bỏ dở, nhưng sau một phút im lặng, thấy cần phải than thở về bính. Tuy biết, sẽ làm bính nao núng, và là một điều hẹn nhục cho mình. Năm nắm chặt lấy tay bính, ấp lên ngực nói tiếc. Anh buồn chỉ vì mấy tháng nay, cớm săn anh giết quá. Anh không đi đâu được, mà để em đi, thì anh thương hại, phấp phỏng cho em lắm. Không, mình đừng lo. Năm vẫn dặn giọng nói, chẳng những thế, mình làm có được là bao, khi năm đồng, khi bảy đồng. Số tiền đó trước kia anh chỉ trả tình xe chơi mát mấy tối cũng thiếu. Bính hích đuổi vào người năm. Anh nói khách lạ. Thật đấy, mà nào có lâu la gì, mới năm ngoái thôi. Bính can vạn hỏi năm biết cơm săn giết và trõm hắn ở những đâu, thì năm bảo. Mình cứ luôn luôn lên chợ sắt xem. Mình sẽ thấy một người có hai cái nốt ruồi ở mé mắt bên phải. Lúc mặc áo the, lúc quần là ống sớ, áo vải tây vàng, lạng vàng khắp chợ. Đấy là so chuyên, ở bến tàu Nam, bến tàu Quảng Yên, có so phụng, cái thằng có hai răng vàng và cướm cọc thiểu lát thay đổi nhau cành gác. Sáu kho có cướm trùng, tuy quả hương còn ở đầu cầu, phố khách, phố ba ti, chả lúc nào vắng mặt bọn thằng binh dỗ hay thằng miệng mũi đỏ đạp xe. Nó đến đây nằm thợ dài, đấy mình xem, cơ màu này anh đi thì trồi sao được, huống chi anh lại có bùng mới đáng lo bùng ra án biệt xứ. Tám Bính siết chặt lấy tay năm. Thì nào em có bảo mình đi, mình nằm nhà mặc em xoay. Năm Sài Gòn âu yếm nhìn Bính, khó nắm, có đứa mách cớm và cớm để ý tới em rồi đấy. Tám Bính ve vênh mặt nũng điệu. khi nào cớ mó được đến người em. Năm Sài Gòn lườm yêu Bính. Mình chỉ kiêu ngạo thôi, tài giỏi sành sỏi như Tư Lộc Lơ, còn cái không dám làm tiền nữa là mình thứ vị gì? Nhưng em... Em là bỉ chứ gì? Đám bính ngạ người trên lòng năm, năm nằm yên nhìn bính, một sự sung sướng nhẹ nhàng, không hiểu từ đâu, thoáng qua tâm trí năm. Năm liền quàng tay qua bính, kéo mặt bính sát tận mặt mình, thẻo thảo. Em gái nhỏ tôi te quá.